Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thích Nghe Chuyện Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 161, khả đa cấp à, Anh em nghe chuyện thì đừng quên like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ chuyện này Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhá Và ai chưa đăng ký kênh thì ấn vào nút đăng ký kênh Để có thêm nhiều người nhìn cái lượng sắp nó nhiều nhiều một chút Bây giờ hiện tại kênh đang được... Mình sẽ nào Hiện tại được khoảng 1.200 người 1.243 người đăng ký kênh rồi à, Hy vọng sẽ được nhiều hơn Và cái giờ xem thì à, hiện tại là được Đọc 1.200 giờ à, Thực ra thì những cái bộ chuyện up ở kênh này thì nó cũng à, Không được nhiều người đón nhận lắm Như là những cái chuyện đang hot ở trên kênh Ví dụ Đạo Quân Đạo Quân mà up lên thì chắc chắn sẽ nhiều hơn Nhưng mình chưa up được Hay thứ hai là hoặc là thái thượng thần tôn thì hai cái bộ kiếm lai và vư đạo chi tôn này up lên đây thì bởi vì nó bị ngừng lâu quá rồi ấy. thì anh em tiếp cận lại nó cũng hơi chậm. Thì cái giờ xem nó cũng hơi ít. Thì rất mong anh em ủng hộ và cho nhanh chóng lên được 4000 giờ thì mình có thể để YouTube xét duyệt cho mình. Cảm ơn tất cả anh em nhé. Xin chào Dũng Vũ, chào Tuấn Văn, chào Lâm Trần, chào bảy nhé. Chào Chào tất cả anh em, bây giờ thì uh, xin mời anh em đến với diễn biến ngay tiếp theo đây, tập số 161, Vương Đạo Tri Tôn <cười> Đại thiện Hoàng Triều, thiện Thần Đô. Bên trong một gian đại điện u ám. Tào Hùng cung kính quý quỳ lại một bóng lưng đối diện với mình. Tam Thái Tử, thuộc hạ làm việc bất lợi, không nghĩ tới vô giới hóa, không nghĩ tới vô giới hòa thượng. Thế mà lại nghe vương khả điều động, dẫn đến lần này thất bại trung cẳng tức. Tào Hùng lộ về khó, coi nói. Vương Khả sao? Thật đúng là gặp may mắn. Tam Thái Tử ở trong bóng tối, lạnh lùng nói. Tam Thái Tử, ngài muốn Vương Khả chết sao? Vậy có muốn tục hạ phái người đến ám sát không? Tào Hùng câu mày nói. Ám sát? Tam Thái Tử ở trong đại điện hơi trầm tư không sai chiến thần điện đã phát ra thông báo chuyện vương khả chém lông hoàng căn bản lời nói vô căn cứ hắn chỉ nhặt tiện nghi mà thôi mặc dù vương khả có ảnh hưởng to lớn ở thập vạn đại sơn nhưng mà cuối cùng hắn cũng chỉ là nguyên anh cảnh đệ nhất trọng không có khả năng thời thời khắc khắc mang theo vũ giới là hắn ở bên người chỉ cần ám sát tốt là có thể lập tức lấy mạng quấn tào hùng híp mắt nói Ồ, oh, Tam Thái Tử nhưng có chút động tâm. Hơn nữa chuyện ta và Tây Môn Tĩnh bị Vương Khả nhục nhãn đã chuyển ra. Sau khi ám sát Vương Khả, hoàn toàn có thể vu oan cho Tây Môn Tĩnh. Tam Thái Tử, không phải là ngài muốn châm ngòi mâu thuẫn giữa Tây Môn Thừa Tướng và Chính Thần Điện sao? Chuyện này không phải là vừa vặn bổ sung. Tào Hùng trịnh trọng nói. Tam Thái Tử chậm rãi đi lại bên trong đại điện. Tam Thái Tử, cứ giao việc này cho thuộc hạ là được. Ta sẽ dùng người của ta đi làm, sẽ không có phức tạp đâu. Ta cam đoan làm hoàn mỹ, cam đoan tất cả dấu vết để lại đều chỉ hướng về Tây Môn Tĩnh. Tào Hùng trịnh trọng nói. Tam Thái Tử trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu một cái. Cũng được. Tam Thái Tử yên tâm. Thuộc hãi nhất định lấy công chuộc tội. tao Hùng lập tức kích động nói. Còn nữa. Không được tiết lộ chuyện trọng đại này một chút nào. Để cho đám người điên chiến thần điện biết được. Khẳng định sẽ gây ra ồn ào lớn. Cho nên. Người tự mình dẫn độ đi. Tam Thái Tử trầm giọng. Vâng. tao Hùng ứng tiếng trả lời. Thập vạn đại sân. Thiên lang Tông Vương Khả lơ lửng giữa không trung Nhìn chầm chầm trường chính đạo cách đó không sao Vương Khả Người học xong cách nguyên anh cảnh phi hành rồi sao Nhanh như vậy à Trường chính đạo kinh ngạc nói Cái này có gì mà khó học chứ Lực lượng chân nguyên trong cơ thể đối lập Với thiên địa linh khí bên ngoài cơ thể Ngoài ra hiệu quả lơ lửng Cái này so với phi kiếm an toàn hơn nhiều Vương Khả vui vẻ nói hiển nhiên lúc ở Kim Đan Cảnh Vương Khả không có bây Có muốn bay nhiều Chính là sợ phi kiếm xảy ra vấn đề Bản thân sẽ giống như là rơi máy bay vậy Hiện tại thì không cần lo lắng nữa Vương Khả chậm rãi hạ xuống Nhìn Trương Chính Đạo đang gặp một quả đào Đúng rồi Lần này ra ngoài Ngươi có gặp cha ngươi không Vương Khả hỏi Tất nhiên Ta cùng với bát cửu huyền công Ta đã truyền cho cha ta rồi Hơn nữa đã cùng cha ta nghiên cứu ra đệ nhất biến đấy. Trường Chính Đạo nói. Đệ nhất biến? Gọi là cái gì vậy? Vương Khải Hiếu Kỳ nói. Hả? Sắc mặt Trường Chính Đạo cho nên cứng đờ Nói đi, trong bát kiều huyền công, có cái gì mà khó nói ra miệng chứ? Vương Khải Hiếu Kỳ hỏi. Đệ nhất biến gọi là cầm thú biến. Trường Chính Đạo hít sâu một hơi nói Cầm thú biến Trở thành cầm thú à Về mặt Vương Khả Cho nên cứng đờ hỏi ờ, Gần như là vậy Chính là biến thành phi điểu, Dạ thú đấy Trường Chính Đạo nói Còn có hiệu quả thần kỳ như vậy sao Nào biến cho ta xem một phát Vương Khả mong đợi nói Trường Chính Đạo lộ về mặt cô quái Biến đi Thế còn đứng đó làm gì? sớm muộn gì? Kiểu gì trả biến? vương Khả nói. À, ta luyện có chút không được tốt lắm. Trường Chính Đạo lộ vẹt kỳ quay nói. Không sao. Ta sẽ không cười người đâu. Ta muốn nhìn xem cái bát cửu huyền công này của ngươi. Có giống như tôn ngộ không không ấy mà. vương Khả mong đợi nói. Hey, thôi được rồi. Trường Chính Đạo thờ dài. Vừa nói trường chí đạo vừa dùng hai tay Bắt một ấn quyết Quanh một tiếng Một trận sương mù hiện lên Trường chí đạo biến mất Trước mặt xuất hiện một con chim béo lùn chắc nịch Ồ Là thật à Người thế mà biến thành một con vịt béo à Ê Nhưng mà hình như là hơi mập một chút Tròn voi như là quả cầu vậy Còn nữa Cái mồm kia tình huống gì vậy Sao cổ ngắn thế Vương Khả kinh ngạc nói Thứ ta muốn biến thành là chim sẻ đấy. Con chim béo lùn mở miệng nói. Vương khả sửng sốt. Mập thành như vậy rồi. Có chỗ nào mà giống chim sẻ chứ? Trường chính đạo, ngươi đùa ta sao? Cái đồ chơi này mà gọi là chim sẻ sao? Sắp thành một quả cầu rồi đấy. Vương khả trợn mắt nói. Thì vì vậy mới nói, ta đã luyện tốt đâu. Cũng có khả năng luyện sang hướng khác nữa. Ta cũng không biết vì sao. Cha ta có thể trở thành động vật bình thường Mà còn ta thì biến thành cái gì cũng biệt đời mập Trường chính tạo buồn bực nói Biến đầu rắn nhìn xem đi Rắn là hình sợi Không sợ béo đâu Vương Khả nói Biến Quanh một tiếng Chỉ thấy một trận sương mù đi qua Trước mặt xuất hiện một con rắn cực kỳ quỳ quỷ dị Đây là rắn à Sao rắn lại hình tròn? Người nói cho ta biết đây là rắn gì? Đầu cũng bị lôi kéo thành cái hình cầu này. Đồ chơi này gọi là rắn à? Rắn là cá nóc chứ. Còn nữa, người biến hình quần áo người đâu? Vương Khả trận mắt nói. À, đại nhất biến trong bát kiều huyền công của ta rất đặc thù. Quần áo mặc trên người cũng biến theo. Ở trên người có vật phẩm trang sức gì, như là quần áo thì đều sẽ cùng biến hóa. Cho nên không cần lo lắng mỗi lần biến xong Sẽ cờ chuồng Trường chính đạo giải thích Ờ Cũng phải Người biến thành chim sẻ, Biến thành rắn Đều giống màu sắc quần áo người Chỉ có điều Béo quá Đây là đột biến gen à Vương khả tỏ vẻ kỳ lạ nói Quanh một tiếng Trường chính đạo lại biến trở về hình người Ta cũng không có cách nào Hề hey. Biến cái gì cũng béo, hơn nó còn là cái loại rất là mập nữa. Trường chính đạo buồn bực. Người đâu chỉ có béo, người đây là cải biến dân động vật thì có. Biến cái gì? Ta trông cậy vào người biết 72 phép biến hóa. Về sau chúng ta sẽ ra ngoài dễ dàng yểm trợ cho nhau. Cái này có thể yểm trợ sao? Đây là tiêu điểm toàn trường, vừa mới biến đổi. Chính là một loại động vật dị biến đấy. Vương Khả lộ về cổ quái nói. Mặt của trương chính đạo run lên nói Thì chỉ béo một chút thôi mà Ngươi nhìn xem Đều là lấy được truyền thừa của trương thiên sư trương thần hư chiếm vực thiên sư lĩnh vực Trong nguyên thần cảnh khó gặp địch thủ Trường đi như để càng hóa thân Phượng Hoàng Phượng Vũ Cửu Thiên Một chảo lên bắp vỡ Hoàng Hữu tiền Thế còn ngươi thì sao? Sao ngươi lại trở thành cái dạng này? Vương cả kỳ lạ hỏi Trường chính đạo nghẹt mặt bỗng nhiên trường trí đạo cảm giác quả đào ở trong tay không còn thơm nữa đúng vậy vì sao ta chỉ có thể biến thành quả cầu chứ cái này giả dạ dạng không công bằng mà à đúng rồi lần này ngươi trở về bảo ngươi tìm hiểu sự tình u nguyệt ngươi rồi xét thế nào rồi vương khả hỏi u nguyệt công chúa nàng cũng là nguyên thần cảnh rồi mỗi ngày cao cao tại thượng Liệu mạng tu hành Ta nghe một vị chiến tướng chiến thần điện nói Nhân hoàng buộc nàng đọc sách Vì buộc nàng đọc sách Còn giam nàng lại nữa Trường chính đạo nói hey, Người cha vợ đầy của ta thật là Sao không nhẹ nhàng khuyên bảo chứ Ép U Nguyệt làm gì U Nguyệt chỉ là một cô gái Không phải là con gái người sao Vương Khả đau lòng nói Người đừng có nói với ta Người đi nói với thiệu hoàng ấy. Trường chính đạo kêu lên. Đúng rồi. Ồ, u Nguyệt có nhắc đến bạn trai không? Vương Khả khẩn trường nói. Cái đó không có. Nghe nói có rất nhiều công tử của các vương công đại thần đến tán tỉnh. Nhưng mà cho tới bây giờ, u Nguyệt công chúa đều không có để ý tới. Mỗi ngày đều là liều mạng tu hành. Trường chính đạo nói. À, vậy là tốt rồi. Mẹ nói chứ, một đám háo sắc mà, dám theo đuổi U người, Ngươi liệt kê cho ta một cái danh sách đi, Ta đến thiện thần đô, dùng chùy đập vỡ đầu vào chúng. Vương Khả trận mắt nói. Trường chính đạo lựa về cổ quái. Ngươi, <cười> ngươi ở thập vạn Đại Sơn đắc chí một lần thì thôi. Để có muốn ra bên ngoài thập vạn Đại Sơn sao? Ngươi đã đánh Tào Hùng, Tây Môn Tĩnh. Ngươi không sợ ra ngoài bị bọn họ trả thù à? sợ quái gì, không đánh nhau thì không quen biết, nói không trường ta và bọn họ có có thể trở thành bạn đi chi? Vương Khả nói. Trường chính đạo sừng sốt. người đã trông gặp bọn họ lên đánh rồi, còn ép họ chụp những bức ảnh vô cùng xấu hổ nữa, như vậy mà vẫn có thể làm bạn được sao? Nếu các ngươi có có thể làm bạn, ta ăn hết hột đào trong tay. đúng rồi. Mộ Dung lão cầu dùng ra nghĩa chiến thần điện giúp ngươi. Lấy một phần sĩ tử thư, bảo ta đưa cho người này. Trường chính đạo đưa ra một phần văn thư đặc thù. Sĩ tử thư, đây là cái gì đây? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Sĩ tử thư, chính là thứ chứng minh thân phận người đọc sách. Do chiến thần điện tiến cử, có thể trực tiếp tham gia khoa cử. Mỗi một năm, chiến thần điện đều có mấy cái danh ngạch, vờ vặn giúp người lấy một cái đấy. Trường chính đạo giải thích. Chiến thần điện tiến cử người đọc sách. Có thể trực tiếp tham gia khoa cử sao? Mẹ nó. ta cần cái đồ chơi này làm gì? Tao có đi thi đâu? Vương Khả nói. Cầm chơi đùa. Đâu có bảo người đi thi chứ. Tất cả mọi người đều biết. Người chiến thần điện đi ra ngoài. Đều là toàn mù chữ thôi. À không. Ờ, dù sao thì cũng là võ tướng mà. Hàng năm có mấy cái danh ngạch sĩ tử Là vì đại thiện Hoàng Triều muốn ngợi khen Chiến Thần Điện Nhưng mà năm này Chiến Thần Điện cũng phái người đi tham gia khoa cử Nhưng mà cho tất tận bây giờ Chả có ai trúng hết Nói chung là không quá coi trọng Mộ dung lão cầu bảo ta là cứ mang cho người Chính là muốn kiếm chút chỗ tốt từ trong tay người Trở về Mang theo cái bộ dạng Có ẩn báo đáp Tìm người mà đòi tiền Trường chính đạo nói Mặt vương khả lộ vẻ cứng đờ Đây là mộ dung lão cầu Cầm thư rắc rồi không ai Chiến thần điện muốn Đến làm tiền ta sao Thì cũng gần gần thế Đây là phong cách quán mà Trước kia từng có một lần Mộ dung lão cầu âm thầm Đưa cho ta một cái sĩ tử thư Sau đó từ trong tay người kia Lấy về 300 vạn cân linh thạch Mới bỏ qua đấy Trường chính đạo nói Cái gì Cái tên lửa bịp định lừa đến trên đầu ta sao <cười> Mộ dung lão cầu Ngươi bị mờ. à? Vương Khả cầm sĩ tử thư Vứt xuống đất Ai bảo ngươi có tiền để lại cho mụ dung lão cổ biết Hắn không lừa ngươi thì lừa ai chứ? Vương Khả Nếu không Ngươi Ngươi có thể đi kiểm tra một chút đi Trường Chính Đạo cười trên nỗi đau của người khác Cút Ta ngay cả khoa cử thi cái gì còn trả biết Đi để mất mặt xấu hổ sao? Vương Khả trận mắt nói Vừa nói Vương Khả vừa nhặt sĩ tử thư lên. Hả? Không phải ngươi ném rồi sao? <cười> nhặt lên làm gì? Trường chính đạo hiếu kỳ hỏi. Ném trên mặt đất cũng không có ý nghĩa. Muốn ném thì phải ném trên mặt mộ dung lão cẩu. Lập tức mang ta đến thiện thần đồ. Để ta đập vào mặt hắn Muốn lừa tiền của ta sao? <cười> Bảo hắn nằm mơ đi. Vương Khả trợn mắt nói. Là sao? Người muốn rời thập vạn Đại Sơn đi thiện thần đô à? Trường chính đạo kinh ngạc hỏi. Không sai. Lần này sư tôn không về. Ta muốn đi gặp mặt sư tôn. Đồng thời mở rộng sản nghiệp công ty thần vương một chút. Đến thiện thần đô. Mở chi nhánh. Vương khả hít sâu một cái nói. Không phải người nói đánh chết cũng không đi ra sao? Tại, tại sao? Trường chính đạo kỳ lạ nói. Người như này... Là lật lọng sao? Nếu ta không đi ra U Nguyệt sẽ bị cha nàng ép điên Hơn đó còn có một đám sắc lang Nhìn chằm chằm nữa Làm sao ta có thể để cho U Nguyệt Hoàn cảnh ác liệt như vậy chứ Ta phải dẫn U Nguyệt bỏ trốn Ta muốn mang U Nguyệt về thập vạn Đại Sơn Nơi này mới là nhà của nào Vương Khả trầm giọng nói Sắc mặt của Trương Chính Đạo Trên nên cứng đờ Người Người vì U Nguyệt công chúa mới đi sao? Sao? U Nguyệt là bạn gái của ta. Ta mang nàng về nhà thì sao? Có vấn đề gì sao? Vương Khả trận mắt quát. Trường chứng đạo lội bè cổ qua nói. À, thì ta nhìn ra bình thường người tham sống sợ chết. Nhưng mà một khi có phụ nữ, ngay lập tức không cần sống chết. Người mắng người ta là sắc lăng. Nhưng mà người... Cái giấm, đó là bạn gái của ta mà ta bảo vệ bạn gái của ta có lỗi gì chứ? ta vì bảo vệ bạn gái của ta không có mà nguy hiểm. cái này gọi là tình yêu. người biết cái gì chứ? Vương Khả trợn mắt nói. toàn thân của trương chính đạo nổi ra gà. tình yêu sao? còn mẹ ngươi, người thuần túy là háo sắc, không muốn sống thì có. Lăng Tiên Chấn bên ngoài Thiền Lăng Tông. Tào Hùng im lặng rời đi Tào Hùng im lặng đi tới Một đám người mặc áo đen Ở trong một cái khách sạn Đại nhân Chúng ta ở đây quan sát 5 ngày Vẫn không có phát hiện tùng tích của Vương Khả Một người mặc áo đen cùng kính nói Vương Khả trốn ở thiên lăng tông sau Tào Hùng trầm giọng hỏi Không biết Tên tục hạ này lắc đầu không có đi ra sao? Tào Hùng cao mày nói, không. Tên thuộc hạ trả lời. sắc mặt của Tào Hùng trở nên khó coi. Hắn đã để ám sát vương khả, cũng không thể một mực chờ được. bắt một tên đệ tử thiên lang tông hỏi. sao các người cũng ngu xuẩn như vậy chứ? một chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong à? Tào Hùng trợn mắt nói. Không phải đại nhân nói không thể đánh rắn động cỏ sao Cho nên Đừng có nói nhảm nữa Nhanh đi Tào Hùng trợn mắt nói Rất nhanh tên tục hạ này trở về Đại nhân 6 ngày trước vương cả đã rời khỏi thiên đăng tông Vậy có nghĩa là các người quan sát 5 ngày Là mất công sao Tào Hùng lạnh lùng nói Chúng ta Đám người lập tức cúi đầu Đi đâu Tào Hùng áp chế lừa giận ấy. Ờ, không biết. Tên tục hạ này cúi đầu. Không biết. Vâng, ta đã tra hỏi tên đại tử Thiên Lăng Tông này. Hắn nói vâng khả giao sơn môn cho Thiết Liều Vân, sau đó đi cùng với Trương Chính Đạo. Không biết là bọn họ đi đâu. Tên tục hạ này cúi đầu khẩn trương này. Tào Hùng âm thầm thở ra một hơi. Đi cùng Trương Chính Đạo à? Còn tốt. May mà ta lưu lại hậu thủ. Đại nhân, thế nhưng chúng ta cũng không biết Trương Chính Đạo đi đâu. Tên tục hạ kia lo lắng nói. Lần này Trương Chính Đạo trở về thăm tra quán. Ta mượn cứ cảm tạ lúc trước hắn cứu giúp. Bí mật động tay động chân trên người quán. <cười> Yên tâm, bất kể bọn chúng chạy trốn tới chỗ nào, ta cũng có thể đuổi tới. Trong mắt của Tào Hùng, lóe lên một vẻ mong chờ. Giờ phút này Vương Khả và Trương Chính Đạo đã đến biên giới Thập Vạn Đại Sơn. Đứng ở trên đỉnh một ngọn núi, nhìn bia đá trước mặt, ở bên trên có 5 chữ lớn, Thập Vạn Đại Sơn Giới. Ồ, trên đỉnh núi này còn có một cái mốc giới hạn à? Vương Khả ngạc nhiên hỏi, đương nhiên, không chỉ có chỗ này, đi xung quanh Thập Vạn Đại Sơn một vòng, đều có một loại mốc này. Đó là mốc giới hạn của thập vạn Đại Hoàng Triều, không cho người cùng với yêu xông loạn. Trường Chính Đạo giải thích. Yêu? Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Không cho phép người bên ngoài thập vạn Đại Sơn xông loạn, thì Vương Khả biết. Chính vì vậy cường giảng ngoại giới mới không dám làm cả nợ thập vạn Đại Sơn. Cái mốc giới hạn này mà ngay cả yêu cũng ràng buộc rao. Người xem bên trong thập vạn Đại Sơn ấy, có bao nhiêu yêu vương? Không có nhiều đúng không? Thử vương, xà vương đều là sinh trưởng ở bên trong, cho nên không tính. Nhưng ở bên ngoài thập vạn Đại Sơn rất nhiều. Bên trong các sơn lâm nằm ở ngoài mốc giới hạn này, là một đám tuyệt thế yêu vương. Yêu vương nguyên thần cảnh cũng không có ít, nhưng mà bọn họ rất ít dám bước vào khu vực thập vạn Đại Sơn. Hơn nữa cũng ước thúc thuộc hạ của riêng mình không được phép đặt chân vào. Trường chính đạo nói Bốc giới hạn có lực ước thúc như vậy à? Vương Khả kinh ngạc hỏi Đương nhiên Nếu những yêu thú dám vượt bốc giới hạn Sẽ bị diệt tộc Toàn bộ trung thần châu cũng không chứa được hắn Trường chính đạo nói Chẳng lẽ thập vạn đại sơn chúng ta Còn có đại bảo tàng sao? Nên thập đại hoàng triều mới bảo hộ như vậy? Vương Khả kinh ngạc nói Hả? Bảo tàng á. Ánh mắt trường chính đạo rực sáng. Thôi đi. Nguyễn tiếp tục chỉ đường đi. vương Khả trầm giọng nói. Bên ngoài thập vạn Đại Sơn có rất nhiều yêu thú. Bình thường đi đi lại lại. Trên đường rất dễ gặp yêu thú chặn đường. Rất là nguy. Chỉ có hai con đường an toàn. Hai con đường đó là chỗ giao thừa hai đại hoàng triều thiện ác. Đám yêu thú không dám làm cản. Phía trước chúng ta. Chính là hai chỗ giao nhau giữa hai đại hoàng triều đấy đấy. Trường Chính Đạo chỉ về phía trước. Vân Khả nhìn tới. giờ như là nơi xa không có ít đường núi Nhưng mà có không bao nhiêu yêu thú đi lại. Khá nhiều người đi đường. Thực lực những người kia không mạnh. Tối đa thì cũng chỉ là kim đan cảnh. Tiền thiên cảnh. Và một số phàm nhân đi lại. Bên kia có phạm nhân à? Vân Khả hiếu kỳ nói. Đó là bách tính của các tiền trấn. Thành trì gần đây, họ chỗ này thu lượm chút lâm sản dược liệu. Đương nhiên, cũng có người tiến hành buôn lậu thương phẩm giữa hai nước. Bởi vì nơi đây thuộc về giao giới giữa hai nước, thường có quân đồn trú nên yêu thú không dám đến đây. Vì vậy, tương đối là an toàn. Trường chính đạo giải thích. Ai nói yêu thú không dám đến đây? Bên kia không phải là yêu thú sao? Vâng Khả, Chỉ vào một cái hẻm núi cực kỳ vắng vẻ nơi xa. Trong hạp cốc. Có một chiếc xe ngựa. Ở trên xe ngựa là hai tên phu xe. Giờ phút này xe ngựa và phu xe không giúp nhích. Giống như là bị định thần thuật vậy. Ở trước mặt xe ngựa. Có ba con thỏ. Thỏ sao? Người thấy qua thỏ to bằng căn phòng chứ. Cao một trượng. Đứng ở nơi đó đã dọa người rồi. Ba con thỏ vây xe ngựa lại. Nhìn chăm chầm vào xe ngựa. Bỗng nhiên xe ngựa vào phu sẽ không thể động đậy Toàn bộ đứng nhìn ở đó. Đúng lúc này chỗ giáp danh hẻm đối. Lại có một người đi đường. Yêu thỏ. Người đi đường biến sắc hét toán lên. Muốn quay đầu bỏ chạy. Ông một tiếng. Chỉ thấy bỗng nhiên một con thỏ đang quay đầu nhìn về phía người đi đường. Hai mắt thỏ đỏ bừng. Giống như là trong mắt toát ra một vệt sáng. Người đi đường đang trốn chạy kia. Chỉ nhìn thoáng qua Bỗng nhìn bất động Giống như là bị dính định thần thuật vậy Cái này Đây là tình huống gì vậy Yêu thỏ làm gì thế Vương Khả kinh ngạc hỏi Người không biết hồng nhãn yêu thuật của thỏ yêu sao Chỉ cần nhìn vào mắt nó Thì sẽ sinh ra huyễn tượng Khiến cho người ta không tự chủ được Mà nằm mơ đấy Trường chính đạo nói Chỉ thấy thỏ yêu đi đến chỗ người đi đường Bỗng nhiên dùng móng vuốt nắm người đi đường lên kia. Người đi đường kia giống như là con, con đang nằm trong mộng vậy. Nó muốn làm gì đây? Vương khả hỏi. Ta cũng không biết. Theo đạo lý, yêu thú không dám đến nơi này mới đúng. Bởi vì cách đó không xa. Đại thiện Hoàng Triều, đại ác Hoàng Triều đóng quần. Yêu thú sẽ đến bị quân đội Hai Triều bắt làm đồ ăn. Tại sao ba con thỏ này lại ở đây nhỉ? Trường trí đạo kinh ngạc nói. Chỉ thấy người đi đường kia bị con thỏ ném vào trong miệng. Một ngụm nốt xuống. Ăn xong Vương Khả kinh ngạc. Con thỏ yêu kia nhai nốt một phen, Người vợ đi đường kia đã bị ăn. Ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không có. Thỏ yêu giết người diệt khẩu. Để tránh người đi đường kia ra ngoài thông báo bại lộ thân phận trường chính đạo sầm mặt lại ba đầu thỏ yêu này muốn ăn người trong xe ngựa sao không nhìn thấy thì thôi trường chính đạo động thủ ánh mắt vương khả trở nên lạnh lẽo động thủ á hình như ba đầu thỏ yêu này đều là đang anh cảnh như vậy trường chính đạo lo lắng nói nhanh lên bắt ba đầu thỏ yêu này bán rất được giá định vương khả trợn mắt nói Trường Chính Đạo nghẹt mặt. Ta đối phó hai con. Người ứng phó con thỏ yêu ăn thịt người kia đi. Vân Khả nói. Được. Trường Chính Đạo buồn bực gật đầu một cái. hiển nhiên lúc đầu Trường Chính Đạo không muốn quản chuyện này. Thần Vương Ấn. Đi. Vân Khả vùng tay lên. Quanh một tiếng. Thần Vương Ấn rơi xuống. Hai con thỏ yêu biểu hiện đầu mắt. Nhìn chằm chằm vào xe ngựa. Lập tức bị đè xuống Được rồi Ta xong rồi Đến lượt người Ta giải quyết hai con ngươi giải quyết một con Không có khỏi lắm đúng không Vương khả lại nhìn về phía trường chính đạo Mặt trường chính đạo đen lại Người làm như này không phải là bắt nạt người sao Người dùng thần vương ấn đưa bịp Tức giận thì tức giận Nhưng mà trường chính đạo vẫn lập tức nhào tới Lấy ra thiếu ông phiến Con thỏ mới vừa ăn thịt người phát hiện ra Hai người đồng bạn bị chấn áp Thì lập tức biến sắc Bốn phía tìm hung thủ Trở tới trường chính đạo đánh tới Ông một tiếng Đột nhiên trong mắt con thỏ kia Tót ra hồng quang lần thứ hai Một luồng sóng ánh sáng bắn về phía trường chính đạo Thiếu âm phiến Trường chính đạo vung thiếu âm phiến Một luồng khói đen từ thiếu âm phiến lập tức phun trào ra Chặn hồng quang lại Ở bên trong thiếu âm phiến Truyền đến một tiếng vượng mình Trường chính đạo lập tức nhào vào Quanh một tiếng Tự tìm cái chết Ngươi là người nào Dám quản chuyện thỏ tử đoàn chúng ta Trong khói đèn truyền đến tiếng gầm thét của thỏ yêu thỏ tử đoàn Mẹ nó Sao các ngươi lại ở chỗ này Không được Không thể để ngươi sống Trường chính đạo sợ ái kêu lên ở một tiếng Trong khói đèn đột tức truyền đến tiếng kêu đánh Bởi vì có khói đèn chè chắn Nên hồng nhãn nhu thuật của thỏ yêu không hiệu quả. Rốt cục sau một phen đánh nhau, trường chính đạo đã thắng. Thỏ yêu hét thào một tiếng. Khói đèn tán đi. Trường chính đạo sưng mắt sưng mũi, dẫm lên thi thể thỏ yêu, thở mạnh. Còn thỏ yêu này, vừa bước vào đan anh cảnh, hơn nữa còn là đan anh cảnh đệ nhất trọng. Người có thiếu, thiếu ẩm phiến, còn thở mạnh cái dạng này. Vương Khả bay tới, lộ về kỳ lạ nói. Người thử xem, con thỏ cũng là yêu thú, mang được yêu thú lợi hại như vậy, ta lại không có pháp bảo gì, như vậy đã là không tệ rồi đấy. Trường chính đạo trợn mắt nói, nhìn xem, bên trong đan anh của nó có thứ gì đáng tiền không? Vâng Khả nói, đúng rồi, khẳng định thành viên thỏ tử đoàn có tiền. Ánh mắt trường chính đạo sáng lên, thỏ tử đoàn, hiện tại yêu thú cũng thành, thành lập câu lạc bộ à? Vương Khả Hiếu Kỳ hỏi. Hả? Ờ, cũng kiểu như vậy. Cái thỏ tư đoàn này rất nổi danh. Do một con thỏ vương nguyên thần cảnh, cao cấp mà thành lập. Thu nạp một đám thỏ yêu, làm thủ hạ. Nghề lập nghiệp làm thuê, ám sát. Lấy tiền tài của người giúp tiền, giúp người tiêu tài. Đánh ra danh tiếng không nhỏ đâu. Trường Chính Đạo nói. Lính đánh thuê yêu thú à? Câu là bộ sát thủ. Lấy tiền tài người giúp người tiêu tách Đầu năm nay Yêu thú xá đoàn Lại còn có xí nghiệp riêng của mình cả Vương Khả kinh ngạc hỏi Đây đã là cái gì chứ Yêu thú nguyên thần cảnh có thể hóa thành người Học được chút thủ đoạn kiếm tiền Từ xã hội loài người Cũng không phải là chuyện gì ghê gớm đâu Trường chính đạo nói Vương Khả sừng xuất Trường chính đạo bắt đầu vừa vét thi thể thỏ yêu Còn Vương Khả lại đến chỗ xe ngựa. Lấy tiền tài của người giúp người tiêu tái. Bị thỏ từ đoàn đề mắt tới. Hơn nó còn là ba tên thỏ yêu đan anh cảnh. để mắt tới một cái xe ngựa phổ thông Khẳng định bên trong xe ngựa này không bình thường. Vậy mà còn có âm trướng trận. Ngân cách nội ngoài Chắc chắn bên trong có đại bảo bối. Anh vắt Vương Khả sáng lên. Đi tới nhấc rèm xe ngựa lên. Ba một tiếng. Bỗng nhiên phu xe tỉnh lại Một phát bắt được cổ tay Vương cả Ngươi, ngươi làm gì? Vương cả nghệt mặt Không phải các người bị thỏ yêu thôi miên nhập mộng sao? Tại sao lại tỉnh lại vừa lúc này? À Vừa rồi ta gặp chuyện bất bình thấy các người trúng yêu thuật của thỏ yêu Nên mới tới giúp các người Thế các người còn ngủ Nên là muốn gọi các người dậy ấy mà Về mặt của Vương cả không đổi nói Lông mày của phu xe nhú lại, nhìn xung quanh, lập tức nhìn thấy hai con thỏ yêu bị thần vưng ấn trần áp và một cái thi thể thỏ yêu đang bị trường chiến đạo lục xoát. Fu xe kia biến sách, lập tức đánh thức một tên phu xe khác bên cạnh. Đại nhân, ngày sau rồi? Tên phu xe kia lo lắng, nhìn vào trong xe ngựa. Đại nhân, còn nữa, vậy tên phu xe này lại là nguyên anh cảnh Hiện tại Nguyên Anh Cảnh để biết đều như vậy sao? Đi ra ngoài là ngồi xe ngựa. Đây là cái xu thế lưu hành gì vậy? vương Khả kinh ngạc. Một lão già trong xe ngựa chậm rãi đi xuống. Nhìn phía hai con thỏ yêu bị thần vương ấn chấn áp ở trước mặt. Và thi thể một con thỏ yêu bên chỗ trường chính đạo. Trường chính đạo cách đó không xa, nghiêng đầu nhìn lại. vừa nhìn thấy lão đầu tóc bạc hoa dâm xuống xe ngựa. Thì đột nhiên biến sắc. Vương Đại Nhân, tại sao, tại sao lại là ngươi? Trường chính đạo sợ hãi kêu lên. Hai tên phu xe đỡ lão già đứng vững. Lão già lấy khăn tay che miệng, hò khan hai tiếng. Là trường chính đạo sao? Vừa rồi các người đã cứu chúng ta. Lão già thở sâu, kinh ngạc nói. Vương Đại Nhân, ngươi, ngươi không phải là, là đi sứ. Đã Hoàng Triều sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Lại còn ngồi xe ngựa nữa. Chuyện này... Trường chính đạo ngạc nhiên hỏi. Người cũng họ Vương à? Vương Khả ngạc nhiên nói. Vương Khả? Vị này là lễ bộ thượng thư đại thiện Hoàng Triều. Vương hữu lễ. Ngày xưa cha ta bị đề vào thiên lao. Vương đại nhân đã cầu tình giúp cha ta đấy. Trường chính đạo lập tức nói ngươi là vương khả lão già vương hữu lễ ngạc nhiên nhìn về phía vương khả ngươi và ta cùng họ à không sai ta là vương khả người biết ta sao vương khả tò mò nhìn về phía lão già vương hữu lễ cười nói nghe đại danh đã lâu thập vạn đại sơn có một đệ tử chính đạo nằm vùng ở ma giáo nằm vùng mà thành tận giáo chủ ma giáo Còn là người họ Vương nhất mạch ta Chuyện này Mà cũng truyền đến tận bên ngoài thập vạn Đại Sơn sao <cười> Ta nổi danh như vậy sao Vương khả kinh ngạc <cười> Nổi danh <cười> Có lẽ vậy Lão Hồ khá để ý đối với họ Vương Nên vừa vặn biết được một chút Lần này nhờ hai vị tương trở Bằng không chúng ta đã thua Trong tay của ba đầu nghiệt súc này Vương Hữu lễ thờ dài nhìn về phía ba con thỏ yêu. Vương đại nhân, tại sao các ngươi lại ngồi xe ngựa? Còn nữa, hết những ngài bị bị thương thì phải. Ta nhớ không phải là ngài đi sứ đã hoàng chiều sao? Tại sao? Trường chính đạo hiếu kỳ hỏi. Chúng đọc. Có người không muốn để ta yên ổn trở về, nên chúng ta chia ra hai đường một sáng một tối. Đội nghi trượng đi đường lớn, ta nguyện chàng thành phàm nhân đi đường nhỏ. Không nghĩ tới, đoạn đường này đã đi đến chỗ này rồi, mà vẫn bị ba đầu thỏ yêu này theo dõi. Vương Hữu Lễ hiếp mắt nói. Vừa nói Vương Hữu Lễ vừa đi đến chỗ thỏ yêu, bị thần Vương ấn chấn áp. Màu thả chúng ta ra. Rất nhanh thỏ Vương sẽ tới. Đến lúc đó các người, một người cũng không chạy được đâu. Một con thỏ yêu giữ tận nói. Thỏ vướng Vương, Vương hữu Lễ híp mắt một cái. Vương Đại Nhân. Người thực sự bị thỏ từ đoàn theo dõi sao? Trường Chính Đạo Hiếu Kỳ hỏi. Vương hữu Lễ thở dài, nhìn về phía Vương Khả và trương Chính Đạo. Hai vị. Đưa ba đầu thỏ yêu này cho ta được không? Người cần thỏ yêu làm gì? Vương Khả câu mày hỏi. Hôm nay ta bị lỗ vốn sao? Trần nắp hai con thỏ yêu này Khiến ta lãng phí vô số công đức Còn chưa lấy được chỗ tốt gì Thì ngươi đã đòi hỏi vô điều kiện sao? À Hai con thỏ yêu này Của ta cũng đã chết Không quan trọng Ngài muốn lấy thì lấy đi Hai con còn sống này do Vương Khả bắt được à, Ngài hỏi Vương khải. ấy Trần chính đạo lộ về cổ quái Vương Hiệu đã nhìn về phía Vương Khả Vương khả Coi như là lão vù thiếu người một cái nhân tình Được không Lão già, Người muốn thẩm vấn chúng ta sao Nằm mơ đi Thành viên thỏ từ đoàn ta đã tới tung ra thiên ra địa phóng Các người chạy thế nào được Một con thỏ yêu dữ tợ này Còn người nữa Thế mà dùng phiên thiên ấn chân ấp chúng ta Thỏ vương vừa đến Một người các người cũng đừng hòng mà chạy. Các người biết thân phận chúng ta là gì không? Thỏ từ đoàn chúng ta có mấy vị nguyên thần cảnh. Thỏ vương được cường giả nguyên thần cảnh cao dày Lần này ngày ấy cũng tới. Coi như là biên quân bên này. Nhìn thấy chúng ta cũng sẽ nghe ngóng. Xong rồi chuồn. Hừm, các người dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Cho dù các người trốn đến chân trời góc bề. Cũng khiến cho các người không có chỗ lần trốn đâu. Một con thỏ yêu khác giữ tợ nói. Quanh một tiếng Một bàn chân của Vương Khả Thăm dò lên mặt của thỏ yêu đó Thỏ yêu kêu thả một trận <cười> Các người ăn thịt người thì có lý luận à Mẹ nó chứ Thỏ tự đoàn ghê gớm lắm mà Sao không nhìn tình thế hiện tại đi Lại còn dám uy hiếp ngược à Có tin hiện tại sẽ biến các người thành Đầu thỏ cay hay không vậy Vương Khả trận mắt nói Hai thỏ yêu sừng sốt Đầu thỏ cay à Ăn ngon lắm sao? Bỗng nhìn ánh mắt Vương Hữu Lễ ở một bên sáng lên. Vương Khả sừng sốt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Người đòi hỏi ba con thỏ yêu này. Không phải là thẩm vấn, mà là muốn nếm thừa. À, Lão hù ở trên phương diện Mỹ thực, có chút không khống chế nổi bản thân. Không biết các hạ có thể bỏ những thứ yêu thích này. Vương Hữu Lễ mong đợi này. Vương Khả nghệt mặt. Trường Chính Đạo cũng lộ ra về cổ quái. Vương Đại Nhân. Ngài thực sự là vì ăn à? Không được sao? Vương Hữu đã nhìn Trường Chính Đạo. Được được. Lúc trước Ngài cầu tình giúp cha ta. Đúng là có chút chuyện này không tính là gì. Chỉ là... Trường Chính Đạo nhìn về phía Vương Khả. Vương Đại Nhân. Người nói, ba con thỏ yêu này tương đương một phần nhân tình của ngươi. Phần nhân tình này có thể đổi bằng tiền mặt không vậy? Vương Khả nhìn về phía vương hiếu Lễ nói. Ngươi muốn đòi tiền sao? Vương Hữu Lễ xứng sờ À, đúng vậy. Gần đây cuộc sống có chút khó khăn. Lúc đầu chuẩn bị bắt mấy con thỏ bán lấy tiền. Nhưng ngươi... Vương Khả vung tay áo. Nhân tình. Ai biết đến lúc đó người thừa cơ món nợ này hay không? Muốn vô điều kiện đi lấy thỏ của ta? <cười> Nằm mơ sao? Cứu các người đã không tệ rồi. Còn muốn chiếm lấy lợi phẩm của ta? À. Người cảm thấy bao nhiêu tiền là phù hợp? Vương Hiếu lễ Hiếu Kỳ nói. Nếu không, một con thỏ quy ra một trăm vạn cân linh thạch. Vương Khả thử dùng công phu sư tử ngoạm nói. Thành giao. Vương Hiếu Lễ lập tức kêu lên. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Ta đưa giá thấp à? Lỗ à? Sao người lại dứt khoát thế? Trường Chính Đạo. Giúp ta lấy tiền tài trong đan anh. Hai con thỏ yêu này. Con thỏ thì cho Vương Đại Nhân nhắm rượu. Vương Khả nói. Được. Trường Chính Đạo gật đầu ngay. Đi giúp đỡ Trường Chính Đạo đi. Vương Hiếu Lễ cung kính. Vương Hữu Lễ cũng không có để ý nói Hai tên phu xe lập tức tiến lên Trà tấn hai con thỏ yêu một phen, Mang tới tài vật giá trị 300 vạn cân linh thạch cho Vương Khả Quanh một tiếng Hai vị phu xe đều là nguyên anh cảnh đỉnh phong Thực lực bất phạm Sau một phen động thủ Hai con thỏ yêu lập tức bị đánh trọng thương Tiếp theo buộc thu nhỏ lại bằng trái dừa hấu Nốt vào trong lồng giam đặc chế. Còn Vương Khả Vương Hữu Lễ thì ở một bên bắt chuyện Vương Khả lấy lễ, được một phần công đức dạy nấu món ngon, thỏ cay, từ trong tay của Vương Khả. Vương Hiếu Lễ lấy được một phần công thức dạy nấu món ngon, đầu thỏ cay, từ trong tay của Vương Khả. Giống như nhặt được trí bảo vậy, đương nhiên là lão cũng phải bỏ ra một món linh thạch làm thủ lao. Lần giao dịch này, tất cả đều vui. Tốt rồi, mời hai vị cùng về thiện thần đô sao? Không bằng đi cùng chúng ta đi. Vương Hiếu lễ mời nói. Trường chính đạo có chút động tâm. Vương Khả lại lắc đầu. <cười> Không cần. Chúng ta đường ai nấy đi. Không sao. Ta thấy vừa rồi Vương Khả người cùng ta trò chuyện công thức món ăn. Nhất định cũng là một người rất sành ăn. Chúng ta đi chung có thể trao đổi. Vương Hiếu lễ mời nói. Không cần đâu. Các người đi đường của các người chúng ta còn có chuyện. Vương Khả nói. Vương Khả, chúng ta có chuyện à? Trường trí đạo một bên khó hiểu nói. Bọn họ bị thỏ từ đoàn truy sát. Chúng ta đi theo. Ngộ nhỡ bị thỏ từ đoàn ngộ thương thì làm sao? Vương Khả trận mắt nhỏ giọng nói. Về mặt Vương hữu Lẽ ở một bên co rúm lại. Người nói nhỏ mà lại nghe rõ như vậy à? Cho là ta điếc hay sao? Cho, lồ, cho dù là như vậy, thì Vương Khả ngươi sợ cái gì chứ? Nếu thỏ từ đoàn trọc tới ngươi, ngươi lại một kiếm đâm chết bọn họ không được sao? Trường chính đạo lại nhỏ giọng nói lại. Mặt vương khả đen lại. Thỏ tử đoàn có mấy tên nguyên thần cảnh, ta đâm thế nào được? Thì không phải lúc trước vật đầu tự, ngay cả long hòa mà ngươi cũng có thể đâm sao? Người sợ cái quái gì? Trường chính đạo trận mắt nói. Vương khả sầm mặt lại. Lúc ấy là ta nghĩ lầm. Ta cho rằng đại nhật bất diệt thần kiếm có thể tùy tiện dùng. Ai biết nó là một tên lửa bịp. Phải có công đức thì mới có thể dùng được. Hiện tại ta không có bao nhiêu công đức. Chảm cái rắm mà. Thôi đừng nói nữa. Vương Khả trận mắt nói. Trường chính đạo lộ vẻ nghi hoặc. Vương Khả quay đầu nhìn về phía vương, vương hữu lễ. Vương hữu lễ cũng lộ ra vẻ cổ quái. Nhìn về phía vương Khả. Ta đã nghe được toàn bộ lời các người vừa nói. Là có ý gì? Chạm lông hoàng là sao? Vương Khả và Vương Hưu Lễ bốn mắt nhìn nhau. chợt phát hiện bầu không khí có chút lung túng. Vương Khả và Vương Hưu Lễ lập tức cười lớn. Hòa hoãn lại bầu không khí ngột ngạt này. Được rồi. Không có dễ các hạ uống nữa. Chúng ta xin cáo từ. Vương Khả dùng ngữ khí kiên quyết nói. Vương Hưu Lễ gật đầu một cái. Được. Vậy chúng ta gặp lại ở thiện thần đô. Vương Đại Nhân Cáo tử Trường Chính Đạo thi lệ Chờ một chút Trường Chính Đạo Vừa rồi ngươi không cần trực tiếp tặng con thỏ chết kia cho ta Ta cũng nói cho ngươi một chuyện Xem như là báo đáp ngươi Bỗng nhiên Vương Hiếu Lệ nói ha Trường Chính Đạo hiếu kỳ Nếu ta nhìn không sai Trên người của ngươi có một cái ấn ký của cường già Nguyên thần cảnh hạ xuống Là một cái ấn ký truy tùng Vừa rồi ta nhìn ấn ký bỗng nhiên nhúc nhích Chắc có người dẫn động ấn ký Xác định phương vị của người Người bị người ta theo dõi rồi Vương Hưu Lẽ vút tròm dâu của mình nói Cái gì? Ta bị nguyên thần cảnh hạ ấn ký à? Trường chính đạo biến sắc Đúng vậy Nếu là lúc trước lão hồ có thể giúp người loại bỏ Nhưng mà hiện tại bởi vì trúng độc, Tu vi áp chế Không có cách nào có thể giúp ngươi Ngươi tìm một cái nguyên thần cảnh giúp ngươi một chút đi Bằng không Không lâu sau đại họa sẽ rơi xuống đầu đấy Vâng Hiệu Lễ gật đầu một cái Trường chính đạo biến sắc đa tạ vương đại nhân Trường chính đạo Ngươi bị người ta hạ ấn ký lúc nào vậy Lại còn bị theo dõi nữa Vương khả kinh ngạc nói Ta làm sao mà biết Trường chính đạo buồn bực vậy chúng ta đi nhanh đi đi tìm mộ dung lão cầu giúp người xóa vương khả nói đi đi mau trường chính đạo lập tức khẩn trương bị nguyên thần cảnh theo dõi không phải là muốn xui xẻo sao hai người lập tức bay lên trời biến mất trong hạp cốc vương hiệu lễ đưa mắt nhìn hai người vương khả rời đi khẽ cau mày vuốt vuốt tròn rồng đại nhân vừa rồi thuộc hạ cũng nhìn thấy ấn ký Sau lưng của Trương Chính Đạo có chút quen thuộc Hình như là Linh Thủy Truy Tung Đặc thù của Phủ Tây Môn Thừa Tướng Một tên Phu Xe Co mày nói Không sai Là Truy Tung Linh Thủy Đặc thù của Phủ Tây Môn Thừa Tướng Vâng hiểu lễ tô mày nói Vậy vì sao đại nhân không nói cho bọn họ biết rõ Phu Xe khó hiểu nói Có thể có Truy Tung Linh Thủy Ở trên người Trương Chính Đạo Là do người phủ Tây Môn Thừa Tướng Hạ Cũng có thể là có người cố ý vụ oan Nói nhiều ngộ nhỡ có sai Thì làm sao Việc này chúng ta không cần quản vương hữu Lễ trầm giọng nói Vâng Phù xe ứng tiếng trả lời Bị thỏ từ đoàn theo dõi sao <cười> Cái hắc thù sau màn nghĩ thật là chu đáo Hạ độc cho ta không đủ Còn mời được yêu thú đến truy sát ta. Ha, ha, ha, ha. Rốt cục hắn hận ta thế nào đây? Trong mắt của Vân Hiếu Lẽ lóe lên một cỗ hận ý. Đại nhân. Hai tên phu xe lo lắng. Rời khỏi nơi này trước đi. Vân Hiếu Lẽ trầm giọng nói. Vâng. À, nhìn nghỉ đây nha mọi người. Muộn rồi. Uh, xin hẹn lại các bạn ở đập tiếp theo của bộ truyện Xin chào Và đừng quên uh, ủng hộ Phong bằng cách đăng ký kênh Và sau khi luồng like này phát xong Thì mọi người hãy để lại thật nhiều những comment Để tương tác với kênh uh, Đừng để những comment kiểu spam nhé Mặt cười hay là giống nhau gì đó Thì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến cái việc Thông báo mỗi khi Phong phát chuyện đến các bạn Rất nhiều trường hợp là các bạn Ấn đăng ký chuông nhưng mà không được thông báo Hi vọng mọi người hãy để lại một comment comment uh, viết một cái gì đó thì có thể tương tác sẽ tốt hơn. Do kênh mới mà. Cảm ơn tất cả mọi người nhé Xin chào.